tam xa đi đi làm nhân chứng tâm đồ cho ban yêu thương loan truyền tình yêu thiên chúa thăng sang thế giới bằng đời dấn thân phục vụ nếu hương khiên nhu để buồn để mãi nở hoa nào ta xa đi tình chúa thăng tươi một nơi để bao mơ ước lửa men si còn đi nào ta hay ha hoa văn ca yêu thương là tình yêu mê. hạnh phúc thắm tươi rồi đời bao con tim xanh xanh màu chân ly tình thương chương trình tình yêu hàng đồng tình yêu cứu dối luôn lòng thế giới để đời thắm tươi nụ cười hy sinh cho bạn quên mình hiến thân vì người nào ta ra đi tình chúa thắm tươi một đời để bao mơ ước lửa mến xây con tim nào ta hay hát hòa vãn khúc ca yêu thương Hạnh phúc thăng tươi giữa đời Hân hoan xa đi, đi làm nhân chứng tông cổ cho ban yêu thương loan truyền tình yêu thiên chúa khắp gian thế giới bằng đời dẫn thân phục vụ nếu cưng phiên nhu để cùng ngày mai nở hoa nào ta ra đi tình chúa thắm tươi một nơi đẹp bao mờ đương lừa mến xây còn con tim nào ta hay hát hoa vang khúc ca yêu thương đẹp tình yêu bền hạnh phúc thắm tươi rồi đời bỏ con tim xanh Sanh bầu chân lê tin hơn chung chinh tin yêu hàng lòng tình yêu cứu rồi đốt năm thế giới để đời thắm tươi nụ cười hy sinh cho bạn quyết định hiến thân vì người nào bà ra đi thì chúa thắm tươi một nơi để bao mơ ước đưa mến xem con tin nào ta hay ha hoa khúc ca yêu thương để tình yêu Tình chúa thắm tươi muôn nơi đẹp bao mơ ước nửa bên siêng còn tin nào ta hay ha hòa tan khúc ca yêu thương đẹp tình yêu mềm hạnh phúc thắm tươi dừa đời đẹp tình yêu mềm hạnh phúc thắm tươi dừa đời.